Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 107 của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị Hãy đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế chi Vương Tập 107 Trái tim nhỏ của Lâm phàm đập lên hồi Nếu như là người bình thường Sớm đã bị hù chết dù là lâm phàm giờ khắc này cũng không giữ được bình tĩnh run rẩy không ngừng đây là run rẩy do kích động chứ không phải là do sợ hãi nói cách khác là do quá khẩn trương khi sắp gặp được tồn tại mạnh nhất thế giới này khi lâm phàm quay sang nhìn Tà minh thái tử sắc mặt hơi đổi tên này có cần phản ứng kịch liệt như vậy không không biết từ khi nào tào minh thái tử đã quỳ trên mặt đất thậm chí ngay cả y phục ở trên người cũng không thèm mặc quỳ ở đó dập đầu mãnh nhèn xin trí cạo đại nhân tha mạng Mặt đất kiên cố Cũng bị hắn dập sắp nứt ra rồi Trên đầu Tả Minh Thái Tử đầy máu tươi Lẽ ra lấy thực lực Thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh Thì coi như là dập nát mặt đất Của cổ thánh giới Cũng sẽ không có bất thượng bất kỳ thương tổn gì Chứ đừng nói là con máu Thế nhưng lúc này Tả Minh Thái Tử nào dám dùng pháp lực hộ thể Dù sao người tưởng cũng là cổ tộc chí cao Tả Minh Thái Tử hoàn toàn hiểu Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tại sao cổ tộc trí cao lại dáng lắm Hắn chắc chắn Cái khi thấy ngút trời kia chính là cổ tộc trí cao Bởi hắn thấy được trong đó Có một đôi thần nhãn đang nhìn xuống thiên địa Chỉ có cổ tộc trí cao Mới có uy năng này Trí cao đại nhân Tha mạng Tha mạng Tạ Minh Thái Tử cũng là hạ người kiêu ngạo Nhưng mà vào lúc thế này kiêu ngạo chả có tác dụng chó gì Có thể bảo toàn mạng sống Mới là điều cần thiết Tất cả sinh linh đang vây xem những màn sáng Và lúc này cũng nín thở chờ đợi Đối với tất cả bọn họ mà nói Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cổ tộc trí cao Tuy rằng cổ tộc trí cao còn chưa xuất hiện Thế nhưng một đôi mắt to lớn phương xa Đủ làm bọn họ run như cầy giấy Một ít sinh linh nhát gan Lúc này run lầy bầy Không đứng vững được Đến hình ảnh dập đầu của Tà Minh Thái tử sớm bị bọn họ quên đi Bởi vì lúc này ở trong đầu bọn họ Chỉ có cổ tộc trí cao Cùng lúc đó Ở một nơi sâu trong hư không Có một tòa kiến trúc nhìn như địa ngục Có người đang bẩm báo cái gì đó Điện chủ Thái tử gặp phải cổ tộc trí cao Một tên thuộc hạ Ở trên người mặc khôi giáp đen kịt Đang rất kinh sợ báo cáo Cái gì Trên bảo tọa kia có một bóng người Bị khói đèn bao phủ Không thấy rõ ngủ ngũ quan Nhưng khi nghe đến tin tức này Thì sắc mặt đại biến Còn cha của ta tại sao lại gặp cổ tộc trí cao Đạo nhân ảnh này đứng lên Sau đó lại bất đắc dĩ ngồi xuống Thượng phẩm đạo khí của Tả Minh Thái Tử Vốn trôi đổi trong hư không Tàn ra uy nghiêm vô thượng Thế nhưng khi khí linh cảm thu được cỗ khí tức cường hãn kia Thì lập tức rơi xuống đất Sau đó biến ảo thành một tên nam tử mặc hác bào Quỳ xuống dập đầu như Tả Minh Thái Tử Khí tức thật mạnh mẽ Lâm Phạm đứng nơi đó Thân thể không ngừng lay động Hắn không phải sợ Mà là luồng hơi thở này liên miên không rất như núi cao Tạo ra áp lực to lớn khiến người ta không có sức chống cự nào Chủ nhân Chí cào đến rồi người phải cẩn thận đấy Tịch quang quen thuộc khí thức của chí cào nhất Vì hắn cảm nhận nó cả ngàn năm rồi Mỗi một lần cảm nhận được Là một loại giản vật Chủ nhân Thả ta ra ngoài để bàn, bàn pháp vương Cùng hắn đại chiến 300 hiệp dạy dỗ hắn Lôi đình pháp vương hưng phấn hét lên Lâm thảm đau đầu với sự hưng phấn của lôi đình pháp vương Nhưng mà không thể làm gì hơn Không biết là ai cho hắn năng lực này Muốn dạy dỗ mà không nhìn thực lực của đối phương bao nhiêu Ngại mình sống quá lâu sao Lâm Phạm không chấp mắt Ngưng thần nhìn phía xa Hắn muốn nhìn rõ thực lực của cổ tộc chí cao Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Chẳng có chỉ là một con run dế Mấy nhập môn Vậy mà cũng dám giết mấy triệu Tộc nhân cổ tộc ta Hôm nay người nhất định phải chết Cổ tộc chí cao chưa tới Nhưng mà âm thanh từ hư không đã truyền đến Âm thanh như lôi đỉnh Chỉ một tiếng nói Thiên địa nổ vàng Ngay cả hư không cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này Vậy mà không ngừng đứt toát Một tiếng quát Hư không nứt vỡ Thực lực bậc này thật sự là quá mạnh mẽ Lâm thảm thấy cảnh này tự cảm thấy không bằng Không hồ là cổ tộc chí cao Hơi thở này tuy mạnh Nhưng mà người mãi không chịu đi ra Nếu như vừa ra trận Người đánh chết tiểu ra Thì tiểu ra ta tạm chấp nhận Thế nhưng hiện tại Qua lâu như vậy rồi không chịu ra mặt Chẳng lẽ là đến đây dọa ta chơi thôi sao Quên đi Kệ người khi nào ra thì ra ta không rảnh làm khán giả cho ngươi. lúc này lâm phàm chuyển ánh mắt nhìn sang tạ minh thái tử, khóe miệng nở nụ cười. lúc này nội tâm của tạ minh thái tử rối bời. khi cổ tộc chí cao mở miệng thì càng thêm hoảng loạn. chưa bao giờ tạ minh thái tử cảm thấy hoảng sợ như bây giờ. tạ minh thái tử người muốn dập đầu tới khi nào đây? lâm phàm đi đến trước mặt hắn cười hỏi. người đừng nói chuyện với ta, chí cao thế rồi chúng ta đều sẽ phải chết. người đừng tra tầm mắt của người. Để ngươi thét thành ý của ta chứ Tạ Minh Thái Tử nào còn hung hăng Thậm chí ngay cả nói chuyện Cũng run dày lắp bắp Chí cao đại nhân là tới tìm ngươi Ngươi đừng có liên luyện đến ta Ngươi mau đi đi Văn cầu ngươi đi mau đi Tạ Minh Thái Tử chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Sẽ bị một tên nhân tộc liên luyện thế này Nơi này không có người nào khác Ngoài hắn già Thì chỉ còn tên Tổ Tông này mà thôi Sao ta lại xuất hiện ở nơi này chứ Sao không để ta chậm thêm một chút Nếu như muộn một chút thì tốt rồi Mình sẽ không chạm mặt cổ tộc trí cao Ồ Chất nhẫn này của ngươi cũng được đấy Cho ta muộn xem một chút có được không Lâm Phạm thấy Tà Minh Thái Tử Đeo một chiếc nhẫn chữ vật rất đẹp Lập tức muốn cầm vào tay Ngươi cái tên điên này Ta cho ngươi Cái gì đều là của ngươi Chỉ cần ngươi nhanh lui ra cho ta Đừng đứng chỗ này nữa Sẽ liên lụy đến ta đấy Tà Minh Thái Tử trợn tròn mắt Sau đó không chút do dự đưa chiếc nhẫn cho Lâm Phạm. Về tà cao ngạo ở trên khuôn mặt đã tiêu tán, bây giờ hắn nhìn Lâm Phàm với khuôn mặt cầu xin. Chỉ cầu đối phương không đứng gần hắn là được. Nếu cổ tộc chí cao cho rằng hai người cùng một phe, vậy thì bi kịch thật rồi. Lâm Phàm nhún nhún vai, sau đó chậm rãi đi về phía thượng cổ Thượng phẩm đạo khí ở trước mặt. Thượng phẩm đạo khí này sớm đã có linh trí, có thể tự chủ tu luyện. Lúc này nhìn thấy thiên nhân tộc đi tới trước mặt mình tự nhiên sinh ra sợ hãi, run như cầy giấy. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp nuốt vào động thiền. Tả Minh Thái tử thấy cảnh vẫn Tuy vẫn nổ, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể không ngừng dập đầu xin tha mạng. Chỉ hy vọng cổ tộc Chí Cao xem mình là một cái giấm thối mà thả mình đi. Thế nhưng, xem ra cái hy vọng này của Tả Minh Thái tử rất là mong manh. Cho đến bây giờ, nghĩ chạy trốn gì gì đó, Tả Minh Thái tử không dám nghĩ đến, trước mặt cổ tộc Chí Cao, chạy trốn thì chết càng nhanh hơn ầm một tiếng. đúng lúc này tiếng đổ vang lên, hư không không ngừng đổ tung. cùng lúc đó một bóng người xuất hiện ở bên trời, một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ tất cả, hung uy tuyệt thế, chí cao cổ tộc hạ xuống, hung uy vô tận, chấn động thiên địa. tạ minh thái tử không dám gần đầu lên, mà lúc này chỉ có dập đầu liên tục, ở trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, chỉ hy vọng chí cao đại nhân coi hắn là một cái dám thối mà thả hắn đi, coi như người có thực lực mạnh mẽ hơn tả Minh Thái Tử cũng không khi hắn sợ hãi như thế Hắn không sợ trời Không sợ đất Chỉ sợ cổ tộc trí cao Cổ tộc trí cao giết người chưa bao giờ phí lời Cũng chưa bao giờ lo lắng Giết thì giết Không có bất kỳ lo lắng trả thù nào Thậm chí sau khi mình bị giết Thì coi như là cha mình thì cũng không làm nên chuyện gì Bởi vì hắn là cổ tộc chí cao Chúa Tể cổ thanh giới Đứng trên tất cả Khống chế vô số sinh linh trong tay Lúc này những sinh linh của đại thiên thế giới Đang xem qua màn sáng Cũng lần đầu tiên thấy được chân thân trí cao cổ tộc Mỗi một người đều run như cầy sấy Mẹ nó Bị làm sao thế này Tại sao màn hình ảnh lại không có Chẳng lẽ thiên phú mỹ tộc không ổn định Tự nhiên vào thời điểm quan trọng này Lại mất hình Không phải muốn đòi mạng sao Nhân tộc đại đế cùng cổ tộc chí cao đối đầu đến cùng là như thế nào rồi Thật đáng ghét Tại sao mỹ tộc của mấy tam tinh tộc Lại không có ở đây Nếu như có hai chủng tộc đó Chỉ lấy thiên phú của bọn họ tuyệt đối có thể quay chậm lại hình ảnh Thời khắc mấu chốt vậy mà không xem được Có phải muốn ám hại người ta hay không đây Hiện tại tất cả sinh linh hoàn toàn bó tay rồi Màn sáng này đang yên đang lành Đột nhiên biến mất Nhưng bọn họ đều cũng tự hiểu Đây là do khí tức cường đại của cổ tộc trí cao Phá hủy toàn bộ hư không Nên những điểm sáng kia tự nhiên đã tán thành mây khói Không thể tồn tại nữa Lâm phàm biết chuyện xảy ra Đang được truyền hình trực tiếp Nhưng mà giờ đã không còn nữa Hắn cũng thở vào nhẹ nhõm Ở trước mặt sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới Lâm phàm nhất định phải đẹp trai Khí chất phải siêu thoát Dù có bị giết thì cũng phải chất Những tuyệt chiêu đáy hoàng của mình Không ai thấy mới tốt <cười> Lần này có thể buông tay buông chân thoải mái Mà thi chuyển tất cả thủ đoạn Lâm phàm nhìn về phía trước Không nghĩ đến Cổ tộc trí cao cũng không cao to như trong tưởng tượng của mình Nhưng hình dáng bây giờ lại làm cho người ta sợ hãi. Cổ tộc chí cao đứng trước mặt lâm phàm, thân thể không cao lớn lắm, có thể nói là thấp bé, làn da đen nhánh, hai vai có hai khối xương lồi ra hình thành một cái đường cong kéo dài tới sau lưng. Trong mắt lạnh như băng, dị thường khủng bố, chỉ cần chừng mắt một chút là làm người người ta run rẩy. Trong miệng, hàm răng bén nhìn như là ma quỷ. Cổ tộc chí cao đã đạt đến cảnh giới nguyên thần phân thần, thần thiên vị tầng 10 lĩnh vĩnh hằng thần vị. Còn mẹ nó. Không ngờ cái tên tới đây lại là phân thân Chuyện quá quỷ gì đây Sao chân thân không tới Lâm Phạm có chút hết chỗ nói rồi Một cái phân thân liền có tu vi thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Vậy chân thân suốt cuộc là có tu vi gì Nói như vậy Thì cho dù bản thiếu gia tu vi có tăng lên Tới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh Thì cũng không có tư cách khiêu chiến cổ tộc trí cao sao Đau đầu Thật là đau đầu Người chính là cổ tộc chí cao lúc này lâm phạm không hề sợ hãi chút nào trực tiếp gần đầu lên vinh báo hỏi cổ tộc trí cao không nói gì mà bình tĩnh nhìn lâm phạm Khóe miệng hơi lộ ra một tia cười yếu ớt hàm răng bén nhọn kia trong những mắt lộ ra ngoài nhìn rất kinh khủng cười con mẹ người lâm phạm thấy cổ tộc không một lời chỉ biết cười nhất thời có chút không nhịn được cười ẩm lên lâm phạm hiện tại bùng đầy tức giận không nghĩ đến người đến lại là một cái nguyên thần phân thân chẳng lẽ trần thần người đến đây là chết à Để thiếu gia ta biết tu vi thực sự của ngươi thì đã làm sao chứ Hả Cô tộc chí cao sắc mặt hơi đổi Không biết tới cái con run dế kia Dám chửi cản, Nhất thời lộ ra nụ cười tàn đẫn Hả cái gì mà hả Nói cho ngươi biết Hôm nay ta cùng với tàu minh thái tử đã làm xong chuẩn bị Và chém giết ngươi Lấy đầu lâu của ngươi làm bóng để đá Trong nháy mắt Lâm phàm bị mất tại chỗ Khi xuất hiện đã ở bên cạnh tàu minh thái tử Không phải, không phải Cô tộc chí cao Ta không phải như vậy Tả Minh Thái Tử nghe tên ghê tởm này, dĩ nhiên câu hắn xuống nước, nhất thời trợn tròn mắt kêu oan. Chuẩn bị cái còn mẹ người, lão tử không cần ta đi ngang qua mà thôi. Tả Minh Thái Tử, đối phó loại rác rưởi cổ tộc này, chúng ta nên chính diện phất kích, không cần phải giấu đầu hở đuôi. Nào, chúng ta cùng tiến lên. Cút, người cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này Tả Minh Thái Tử muốn khóc rồi, hắn không có nghĩ tới cái tên gia hỏa này lại vô niêm sỉ như vậy, có cần hại người như vậy không? Lâm Phạm nghe thấy lời nói liền biến sắc, thần sắc nghiêm túc nhìn Tả Minh Thái Tử. Cái gì? Người muốn ta rời đi một mình để ngươi đối mặt với cổ tộc trí Cao? Không được, tuyệt đối không được đâu. Ta làm sao có thể để cho ngươi cô đơn đối mặt với tin này được? Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi. Còn ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi. Chúng ta đã nói rồi mà. Ta, ta. Tả Minh Thái Tử thấy sắc mặt cổ tộc trí Cao càng ngày càng lạnh lẽo, trái tim nhỏ như là sắp nổ tung, vội vàng chạy đến xin tha mạng cổ tộc Chi Cao. Lâm Phạm đem câu nói tiếp theo của Tả Minh Thái Tử dành nói lớn: Rửa sạch cái cổ chịu chết đi. Không phải vậy. Tả Minh Thái Tử nhìn thấy một màn kế tiếp thì điên cuồng hét lên. Đây không phải là tình huống hắn muốn gặp. Đúng vào lúc này, Lâm Phạm ra tay. Ở trong nhé mắt bàn tay liên tục đánh đến mấy ngàn trường. Mỗi một trường đều hóa thành một vật dị thế thần linh đánh tới cổ tộc chí cao. Giống một tiếng. Cổ tộc chí cao nổi giận gầm lên. Sóng âm cường đại bao phủ thiên địa sóng âm hóa thành phong mang vô tận trực tiếp chém chất từng vị diệt thế thần linh những hóa thần diệt thế thần linh này đều được lâm phạm tu luyện tới mức tận cùng nhưng đến lúc này lại như là run giấy bị chém dễ dàng căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào mạnh thật lâm phạm hơi nhướng mày nguyên thần phân thân của cổ tộc chí cao này tôi rằng chỉ có cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thế nhưng thực lực thực sự là quá mạnh mẽ diệt thế thần linh của mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa lại được động thiên tầm bổ càng thêm cực kỳ cường hãn nhưng bây giờ một bộ nguyên thần phân thân cổ tộc trí cao chỉ cần giống một cái là toàn bộ tan biến thực lực bậc này thuộc về đẳng cấp nghịch thiên rồi cổ tộc trí cao tào minh thái tử thấy vậy hốt hoảng gào lớn cầu xin hắn phải sống làm sao để có thể chết ở chỗ này được lâm tham không chút do dự ở trên người tản ra lực lượng đại phạm ca hiện tại hắn muốn tào minh thái tử vì mình ngăn chặn chiêu thức của cổ tộc chí cao Trong chớp mắt, có một đoàn sương mù bao vây tà minh thái tử lại. Bây giờ hình ảnh đã không còn phát đi được nữa. Ở đây chờ chết không phải là thằng ngốc sao. Thế nhưng không biết làm sao có thể đào tẩu ở trong tay cổ tộc trí cao. Dù sao nguyên thần phân thân, thần tộc quá cường hãn. Người, cái tên xúc sinh này Tà minh thái tử ở trước mặt cổ tộc chí cao. Bỏ qua tất cả thể diện. Thế nhưng hắn không nghĩ đến cái tên nhân tộc đại đế này lại kéo hắn xuống nước. Dưới lực lượng vô cùng vô tận của đại phàm Ca Tả Minh Thái Tử phát hiện thân thể Quán hắn đã không nghe theo hắn nữa Trong lúc đó Hít vào vô số sương mù Từng con từng con cử long màu hồng uốn lượn Vận quanh tâm trí hắn Phá hủy cắn xe hắn Đầy rốt cuộc là cái gì Cổ tộc trí cao ta Giờ khắc này Tả Minh Thái Tử hoàn toàn điên cuồng Về mặt đó đỏ chót Trong trọng mắt đập lè dục vọng, Thân hình lâm phạm liên tục lá lên Chỉ xích thiên nhai phát huy đến cực hạn Chí cao người nên cẩn thận rồi Huỳnh đệ ta đã tức giận Thân hình Lâm Phàm biến mất trong trời đất Chỉ để lại lời nói vần quanh Chạy chạy Chạy được bao xa thì chạy Tốc độ Lâm Phàm đã tới đỉnh phong Nhưng khi quay đầu lại Thế có cổ tộc trí cao cầm một cái đầu lâu xuất hiện sau lưng mình Mà cái đầu lâu kia Dĩ nhiên là Tả Minh Thái Tử Mẹ nó Cái tên này là quái vật gì vậy Sao nhanh như vậy Lâm Phàm thế cảnh này sợ xoắn cả đít Không dám tin tưởng Tả Minh Thái Tử này nói thế nào tương giả thần thiên vị thất trọng hàng thật giá thật sao lại chết nhanh như thế không biết hai mắt tạ minh thái tử mở to chết không nhắm mắt cũng có thể hắn đến chết vẫn không biết mình chết như thế nào bởi vì trong chớp mắt cổ tộc chí cao đã xuất hiện trước mặt của tạ minh thái tử không có bất kỳ dấu hiệu gì xảy ra nhưng khi phản ứng lại phát hiện đầu cùng với thần đã chia liệt đối với tạ minh thái tử cùng các cao thủ mà nói chỉ cần nguyên thần bất diệt thì sẽ không chết dù chỉ còn sót lại một giọt máu tươi thì cũng có thể sống lại Nhưng trong tay cổ tộc Chí Cao làm gì có hy vọng còn sống sót. Cổ tộc Chí Cao trực tiếp đem thân thể tám minh thái tử nuốt vào bụng, tất nhiên đều hóa thành bổn nguyên pháp được dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cái đầu tràn đầy tử khí, giờ chỉ còn là cái đầu lâu bình thường. "Mẹ ơi, Chí Cao ngươi là cái quái gì vậy? Sao đổi theo người ta hoài vậy? Chờ xong đại ta làm sao mà sự đẹp ngươi?" Nội tâm của Lâm Phàm đau khổ kêu cha gọi mẹ. Đây chính là cao thủ thần thiên vị tầng 7 vì mình muốn dùng hắn chặn đường nên không che hắn nhưng mà ai ngờ tào minh thái tử không có tí tác dụng nào bị giết trong nháy mắt nếu như sớm biết mình đâu cần tốn nước miếng nãy giờ làm gì nhân tộc kia hôm nay người nhất định phải chết cổ tộc chí cao theo sát sau lưng lâm phàm lạnh nhạt nói trong mắt của hắn nhân tộc này như là con kiến tiện tay đã có thể nghiền ép cổ tộc chí cao có chút kinh ngạc vì tốc độ chạy trốn của tên này lại rất nhanh Lâm Phạm đắm chìm bên trong tàng thư các Của Vân Tông Đọc đủ hết các loại thư tịch Công pháp bán có thể tu luyện Nhưng mà cuối cùng đã bị công pháp chi thần Ở động thiên cắn nuốt hết Lấy tinh hòa bù đắp bản thân của nó Hiện giờ công pháp của Lâm Phạm càng ngày càng mạnh Đặc biệt là chỉ xích thiên nhai Đã tiếp cận đến cảnh giới mới Tốc độ rất nhanh Sau khi cùng cổ tộc trí cao chạm mặt Lâm Phạm mới phát hiện Thằng này khó chơi Thực lực mình hiện giờ so với hắn Là như con nít so với người lớn mà thôi. Sao đuổi dài thế? Tiếp tục thì mình sẽ bị tóm mất Lâm Phạm biết tốc độ của mình đã đến cực hạn Nhưng vẫn chưa đủ nhanh với cái tên biến thái ở sau lưng Cái tên này chỉ cần nhẹ nhàng bước ra một bước Giống như là bỏ qua giới hạn không gian Trực tiếp xuất hiện sau lưng mình Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Chí cao cười nhạo Lâm Phạm Tầm từ Lâm Phạm cốc tốc vận chuyển Nghĩ đến biện pháp đào tàu Tên này là đang đổ bỡn ta Lâm Phạm nổi giận cổ tộc chí cao như là tùy tùng, hai tay chắp sau lưng duy trì một khoảng cách nhất định với mình. cái tên này không hề động thủ, hình như là hắn muốn nhìn xem mình có thể chạy tước khi nào. bà nội người, ta xem người ngoài cái chó gì chứ? Lâm Phạm không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy cửu ngũ đại hồng chuyên ra, sau đó dừng lại, quay người ném một viên gạch về phía cổ tộc chí cao. ầm một tiếng, viên gạch nặng nề đánh lên thân thể hắn. tiền sử nó, cái đồ đáng ghét ghê tởm. Lâm Phạm không muốn chạy nữa. Nếu chạy không được vậy thì chính diện đánh một trận đi Lâm Phạm hận Vì sao kiểu ngũ đại hồng chuyên của mình nhất định Phải đập vào đầu mới có tác dụng chứ Vỗ vào mặt không được sao Thực lực hắn mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần Sao có thể đánh trúng đây Còn vật nhỏ Người không chạy nữa sao Cô tộc chí cao miệt thị Nhìn Lâm Phạm cười nhẹ nói Hừ <cười> đến đây Không phải người muốn ăn ta sao Đến đây ăn đi Lâm Phạm vỗ đầu của mình bá đạo nói Hôm nay bồn theo gia sẽ đứng ở đây cho người ăn Người mà không ăn bồn theo gia Thì người chính là cháu của ta Trong lòng Lâm Phạm có một chút bì thương Cái tên này căn bản Không phải là con người Cô tộc trí cao nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt này Sau đó ngoác cái miệng rộng như là hắc động của mình nuốt Lâm Phạm vào Lâm Phạm nhìn cái miệng lớn như hố đen trước mắt Trong lòng có chút khẩn trương Lạch cạch Lâm Phạm bị nuốt Thân ảnh biến mất trong trời đất Hiện tại Lâm Phạm cảm thấy Đất trời quay cuồng. Đầu óc đảo lộn không biết gì hơn Mình thực sự bị tên này nuốt rồi Đúng là bi kịch mà Lâm Phạm chưa bao giờ cảm thấy bất đắc dĩ như hôm nay Đối mặt với cổ tộc trí cao càng bất đắc dĩ Một chút cơ hội phản kháng cũng không có cường độ thân thể án mặc dù là thần thiên vị tầng 8 Nhưng trước mặt nguyên thần phân thân của tên kia Vẫn không có một chút tác dụng nào Theo Lâm Phạm đánh giá Nguyên thần phân thân cổ tộc trí cao trực tiếp vượt qua tất cả Dù các cao thủ thần thiên vị tầng 10 Của các chủng tộc khác cũng không phải là đối thủ Lúc này Lâm Phạm đang phiêu phù trong bóng tối Hắn mở mắt nhìn xung quanh Tối đen như mực Không nhìn ra được bất cứ hy vọng nào Ồ, chỗ kia có một chút ánh sáng Lâm Phạm thấy phía trước Có một tia sáng Ta là Tà Minh Thái Tử Ta không thể chết được Ta không thể chết được Lâm Phạm nghe tiếng gào giống sợ hãi Không phải là nguyên thần của Tà Minh Thái Tử Thì còn là ai vào đây Thời điểm Lâm Phạm chuẩn bị lên chào hỏi, có một đạo cương phong đột nhiên cuốn lý nguyên thần của Tả Minh Thái Tử. Trong nháy mắt, nguyên thần tiêu tan, hóa thành lực lượng thuần túy rót vào bóng tối. Mẹ nó, cổ tộc trí cao tiêu hóa tất cả những sinh linh mà hắn nuốt. Bây giờ Lâm Phạm cảm giác được thân thể có chút đau đầu, có một luồng lực lượng ăn mòn đang muốn hòa tan hắn. Mẹ kiếp, cổ tộc chí cao người dám nuốt bồn thiếu giả nếu không để lại dấu vết nào thì không được rồi. Người cho rằng bổn thiếu gia dễ bắt nạp sao? Lâm Phạm tức giận Gọi thiên địa dung đô ra Sau đó tiến vào bên trong Có món trí bào này bảo vệ Nhìn ngươi làm gì được buồn thiếu giả này Thực lực của Lâm Phạm tuy mạnh mẽ Nhưng mà so với cổ tộc trí cao như kiến với vòi Cường giả như là Tà Minh Thái Tử Cũng bị tiêu hóa Mà thành pháp lực cho hắn Cổ pháp lực này Tòa ra sức mạnh bảng bằng To lớn Nhưng đối với cổ tộc chí cao mà nói Thì nó như là một giọt nước nhỏ Rơi vào trong đại dương bào là Vì bên trong hắn pháp lực quá lớn và cô đọng đến mức tận cùng vì lẽ đó không cần nói đến lâm phạm lâm phạm bất đắc dĩ ngồi trong thiên địa dung lô dù bị cổ tộc trí cào giết thì hắn cũng có thể phục sinh nhưng bị giết dễ như chơi làm nội tâm quán không phục nếu không làm một chút việc gì đó kinh thiên động địa hắn không cam tâm hội nghị lần thứ nhất được mở ra lôi đình pháp vương tịch quang long huyền thượng cổ đại yêu đại phạm ca cùng các loại liên khí tụ tập thảo luận tìm biếu sách lâm phàm tin nhiều người nhiều sức mạnh ba tên thợ dày vẫn hơn một gia cắt được tập hợp trí tuệ của mọi người chẳng lẽ không cách nào hay sao tuy bình thường bọn họ không dám tin nhưng vào thời khắc mấu chốt này nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt lâm phàm ký thác tất cả hy vọng lên người của bọn họ nhưng kết quả lại làm cho hắn hết chỗ nói trong lòng có chút thương tâm không hề nhỏ thượng cổ đại yêu nói chủ nhân theo ta thấy chúng ta ra ngoài đánh một trận sợ cái gì chưa? cùng lắm là chết có sao đâu. lôi đình pháp vương nói chủ nhân ta nghĩ để ta ra ngoài dạy dỗ nội tâm quán hắn phải mở lòng dạy dỗ lại trí cảm chủ nhân ta đồng ý lời của đại yêu huynh không phục thì đánh sợ đất gì long huyền huynh người nói xem mọi người ai cũng có lý lâm phạm nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chưa có biện pháp này thôi âm một tiếng Vừa lúc đó thiên địa dung lô đột nhiên dung lên, xem ra chúng ta đã bị luyện hóa. Lâm Phàm rất có lòng tin với thiên địa dung lô, Bà bối này không thuộc bất kỳ cấp bậc gì, không ai có thể đánh vỡ phòng ngự của nó, dù là cổ tộc chí cao thì cũng không làm được. Cổ tộc chí cao thực lực mạnh mẽ, lực lượng luyện hóa lại càng mạnh mẽ. Bất kể là đạo khí hay là chí bảo, chỉ cần bị hắn nuốt thì đều bị luyện hóa ngay không sót lại chút gì. Đây chính là sự bá đạo của cổ tộc chí cao. Chỉ cần bị nuốt Không ai có thể sống sót Thiên địa dung lô lắc lư mấy lần Lại yên tĩnh Hiển nhiên vượt qua được Có điều lâm phàm hơi nghi hoặc Trong cơ thể của tộc trí cáo suốt cục có cái gì Nhìn xuyên qua thiên địa dung lô ra ngoài Chỉ có một mảnh đen nhánh Trong đó có một ngôi sao lấp lé Giống như là một phương vũ trụ vậy Mà bọn họ lâm phàm trong thiên địa dung lô Càng giống là một trong chiếc phi thuyền Phi thuyền này đã không còn lực đẩy Đang rơi vào trong vực sâu Hắc ám dần dần tiêu tan tinh màng cũng tiêu tán Thay vào đó là thân thể và máu thịt Ở một tiếng Từng hồi tiếng tim đập truyền tới Lâm Phạm nhìn xung quanh Phát hiện đội tạng cổ tộc trí cao Xuống xe xuống xe Lâm Phạm vung tay từ thiên địa dung lô đi ra Nhìn tình hình xung quanh Sờ cầm một cái Chủ nhân Người xem bên kia Có mấy lão già bị xích kìa Lôi đình pháp vương giống như phát hiện ra đại lục mới Hưng phấn rỗng lên Lâm Phạm phóng tầng mắt nhìn theo Sau đó sắc mặt hưng phấn hẳn lên Hắn không phải vì phát hiện ra mấy sinh liên kia mà hưng phấn, Mà thấy được xung quanh bọn họ Có vô số thánh dường nan trồng chất như núi Đi Đi xem tình huống gì Đám lâm phạm thám hiểm trong cơ thể cổ tộc trí cao Mỗi một chỗ đều tràn đầy kinh hỉ. Đặc biệt phát hiện lần thứ nhất Là lâm phạm vô cùng sảng khoái Đây là một trận pháp Trong lòng lâm phạm rõ ràng Mười lão đầu đã xếp thành một vòng tròn hợp thành một trận pháp Ở trên người đều bị gông xường Vừa dày vừa nặng quá lại bắt bọn họ không ngừng luyện chế thánh dương đan, đống thánh dương đan kia nhiều vô cùng, giống như là có một con tiểu long biến ảo từ thánh dương đan đang vùng vẫy trong đại dương thánh dương đan vậy, Vẹn vẹn nhìn một chút đã khiến cho lâm phàm không rời đôi mắt, chỗ thánh dương đan này đếm không hết, chắc phải lấy con số ngàn tỷ mà tính, nhiều thánh dương đan như vậy, nếu như bạo phát cho khủng bố đến thế nào, hủy thiên nhật địa không phải không được, không dám tưởng tượng, không tưởng tượng nổi. Lâm Phạm đến làm những lão giả này chú ý Những lão giả chưa bao giờ đổi sắc mặt Thế nhưng vào lúc này Đột nhiên phát sinh biến hóa Có sinh linh vào được Có sinh linh vào được Những lão giả này Từng người từng người kêu gào Ở trên mặt lộ ra vẻ không dám tin Cứu chúng ta Cứu chúng ta với Lâm Phạm chưa rõ tình huống hiện giờ như thế nào Nhưng mà khi nhìn thấy những người này Hắn chỉ biết cầm đi Xích hồng ma tôn Thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Vũ đồ quỷ đế Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Vạn cổ thần hòa đế Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Còn mẹ nó Sao các ngươi bị nhốt hết ở đây vậy Lâm Phạm không còn gì để nói nữa Mười lão đầu này đều là cường giả Tù vi mỗi người đều rất khủng bố Toàn những nhân vật nghịch thiên. Hình như bọn họ đang cô đọng thánh dương đan cho cổ tộc trí cao Không biết bọn họ nhốt ở đây bao lâu rồi Nhìn số lượng thánh dương đan kia Có thể đoán ra thời gian rất dài Các lão chỉ hơi thư giãn Thôi thì cái khóa trên người bọn họ đột nhiên bạo phát Hào quang khiến cho bọn họ kêu la thảm thiết Không được ngừng lại Tiếp tục cô động nếu không chết Sau đó những lão đầu này lại bắt đầu ngưng luyện Chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Phạm lại tràn đầy vui mừng Thế nhưng Lâm Phạm không vui sướng Lấy được thứ mình muốn Căn cứ và hệ thống trà xét Những người này một người so với một người càng thêm bá đạo Vừa nhìn đã biết là không phải là dạng hiền lành Các người là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi Mời lão đầu nghe ngữ khí giò xét của Lâm Phạm liếc nhau một cái Sau đó từng người im lặng Cuối cùng chỉ có xích hồng ma tôn lên tiếng Tiểu hiểu Ta chính là xích hồng vô thượng đại tôn Bởi vì tranh đối với cổ tộc chí cao Nên bị giam ở đây mấy vạn năm rồi Ta chính là vũ đồ trí thần vũ đế Cũng vì đánh nhau với cổ tộc chí cao Nên bị giam ở đây Lâm Phạm nghe những lão trâu bò này nói xong Thì trong lòng cũng bất đắc dĩ Đây là cái chuyện quái gì vậy Sao mỗi một người đều đổ tên hết rồi Nghe một cái so với một cái đều cảm thấy chính khí Nếu không có hệ thống trài xét đúng như bọn họ giới thiệu Không có gì khác biệt Nhưng mà sợ khác này Nội tâm của Lâm Phạm đang nở độ cầy, Nhân họa đắc phúc Vô số thánh dương đàn thực sự rất chói mắt Mà bọn họ làm Lâm Phạm đau đầu Nếu như là soạt soạt hết 10 em Thì tu vi sẽ để thăng đến trình độ nào không biết Mẹ kiếp vô vị Tu luyện không phải kết quả Mà phải đúng quá trình Quá trình chưa thể nghiệm qua lên, lên trực tiếp đến đỉnh Cao Thì sau này còn chơi cái giấm gì chứ? Ai, đau đầu quá Thời khắc này Lâm Phàm đã bắt đầu có ý nghĩ kỳ quái Nội tâm Lâm Phàm bình tĩnh lại Chuyện này không thể gấp Tuyệt đối không thể gấp Cần phải thảo luận một chút mới được Sau đó Lâm Phàm cùng bọn Lôi đình Pháp Vương Lên lên nút nút ngồi trồm hồm ở phía xa thảo luận với nhau Mời lão đầu nhìn đám sinh linh nói chuyện gì gì đó Không cần biết hắn vào đây bằng cách nào Nhưng vô luận thế nào Nhưng vô luận thế nào Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được Xích Hồng Ma Tôn nói Cướp là nhất định phải cướp rồi Hắn có thể vượt qua sự luyện hóa của trí cao Thì nhất định phải có biện pháp gì đó Không sai Nên đây là thiên địa của cổ tộc chí cao Nhất cử nhất động chúng ta không nên quá lớn Nếu không hắn sẽ cảm nhận được Nhưng làm sao để hắn tin tưởng chúng ta Các người nói bây giờ phải làm sao Mười tên này chẳng phải là thứ tốt là gì Có nên làm thịt hết không Trong lòng Lâm Phạm có chút kích động mười tên này có tu vi rất mạnh Hơn nữa còn có nhiều thánh dương đan như vậy Nếu như thu được tất cả Vậy thì mình một bước đến trời rồi Chủ nhân Có thể cho ta một cơ hội hay không Để ta cảm hóa một lần như thế nào Cơn giả thần thiên vị tầng 10 nha Ta chưa từng cảm hóa tồn tại mạnh mẽ như vậy Không thành vấn đề Lúc này những lão đầu kia xem ra Giống như là cá trên thớt vậy Tùy tiện để người ta làm thịt Ta cảm giác chúng ta nên bóc lột những lão đầu này Nếu như lấy được công pháp gì của họ là tốt nhất khi tu luyện chúng ta nuốt hết tinh hoa trong đó dung nhập tự thân vậy có thể phát tài rồi đại phạm ca chi linh nói thời điểm đại phạm ca chi linh nói ra câu này đám công pháp chi linh trong động thiên bạo động mỗi một người đều gật đầu đồng ý rất chờ mong ờ không sai nên lâm phạm không do so dự gật đầu đồng ý nếu lấy được tất cả thì bốn bán có lãi rồi coi như bị cổ tộc chí cao phát hiện cùng lắm là chết bị tộc đã mang một giọt tinh huyết của mình rời đi bất cứ lúc nào cũng có thể phục sinh tất cả những thứ này cần phải cảm ơn hệ thống rồi vì có túi chứa vật dù chết cũng không mất đồ đặc biệt là khi phối hợp với tích huyết trọng sinh vậy thì càng nhiệt thiệt thời khắc này hai bên từng người đều mang theo ý riêng lần nữa chạm mặt tiểu hữu chúng ta là sinh linh các chủng tộc trên đại thiên thế giới đều đối kháng cổ tộc người màu giúp chúng ta mở gông sườn chúng ta có thể cùng nhau giết ra ngoài xét hồng ba tôn lên tiếng đúng vì sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới vì hòa bình vì là đồ cổ tộc chúng ta sẽ không tiếc vũ đô quỳ để nói Điều hữu vừa nhìn đã biết ngươi là hạng người chính nghĩa chúng ta có thể gặp nhau ở đây chính là duyên phận vạn cổ thần hỏa đi nói Tên trí cáo ghê tởm cái trên áp chúng ta ở lại đây giúp hắn cô động thánh giường đàn gia tăng lực lượng gián tiếp trợ giúp hắn thống trị các chủng tộc đại thiên trong lòng chúng ta rất là bì phẫn Từ vong đại đế nói tiếp Từng chuyện nói ra Y như thật Trong lòng của Lâm Phạm vặn vần bất đắc dĩ Nói dối ngay cả da mặt cũng không cần Đặc biệt là những lão già này Miệng mọc phun kim Ai mà yếu tim chắc chắn bị lừa Những lão đầu này bị chân áp ở đây rất lâu rồi Bọn họ sớm đã không chịu nổi nữa Muốn thoát ra nhưng mà không có cơ hội Bây giờ cơ hội đã tới Tuy nói xa vời nhưng mà bọn hắn không muốn từ bỏ Được Ta có thể giải thoát các ngươi ra ngoài thế nhưng các người giao chân pháp hạt giống trong người các người ra để ta chọn từng cái lâm phạm nói hả sắc mặt của bọn họ sững sờ không nghĩ đến sinh linh trẻ tuổi này nói chuyện lại thẳng thắn như vậy trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt và lúc này ai dám từ chối cơ chứ tiểu hiếu người cứ việc nhìn nếu thích đọc hết cũng được không có vấn đề trong chớp mắt vô số chân pháp hạt giống bày ra trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ từng cái từng cái màu sắc khác nhau hình dạng to nhỏ cũng khác nhau, mỗi một viên chân pháp hạt giống đều mạnh mẽ dị thường, từng vị công pháp chi thần đứng ở trong mầm mống chân pháp, thật mạnh mẽ. Lúc chân pháp hạt giống đi ra, làm Lâm phàm nhìn đến dại người. Những lão đầu này có chút lớn lối, không có đến mỗi người đều luyện nhiều công pháp như vậy, lại còn tu luyện mỗi một môn công pháp đến cực hạn. Tiểu Hữu, ta có một môn Giả Thiên Đại Thù ấn rất bá đạo, Người có thể nhìn một chút. Ta đây cũng có một môn công pháp cường hãn. Một khi triển khai Thì quỷ thần khó có thể lường Vô địch thiên hạ Được rồi Đừng có chém gió nữa Vô địch thiên hạ cái gì chứ Còn không phải là bị cổ tộc trí cao rút ở đây à Lâm Phạm trực tiếp phản bác Sau khi nhìn đám chân pháp hạt giống trước mặt Đường ngón tay sờ qua chúng Đinh chúc mừng phát hiện chân pháp hạt giống giả thiên đại ấn thủ Trong đó ẩn dấu nguyên thần xích hồng ma tôn Có học tập hay không Học tập Trong lòng Lâm Phạm cười lạnh Biết đám lão gia hỏa này. Không có lòng tốt Nhưng bọn hắn lại không biết bồn thiếu gia ta có hệ thống Mỗi một cái chân pháp hạt giống Cũng không cần dùng thần thức dò xét Là đã có thể tự học Lâm Phạm tin tưởng Chỉ cần mình lấy thần thức Hòa vào những chân pháp hạt giống Có chứa nguyên thần ở trong đó Sẽ bị cắn nuốt mất Sau đó hắn có thể đoạt xác sống lại Nhưng đối với Lâm Phạm Loại răng hồ già đời này Sao có khả năng bị lừa dễ dàng như vậy huống hồ còn có hệ thống nghịch thiên Muốn cùng bồn thiếu gia đấu trí Không có cửa đâu <cười> khó quá nên học cái nào đây Lâm Phạm vuốt từng cách chân pháp hạt giống Sau đó để hệ thống học tập Nhưng mà ngoài mặt vẫn biểu hiện ra vẻ khó khăn Không biết chọn cái nào Tiểu hiệu Người có thể rót thần thức vào trong đó Là có thể học thành trong nháy mắt Dù người học hết đống chân pháp hạt giống này Thì cũng không thành vấn đề Xích Hồng Ma Tô nói với Lâm Phạm Gấp cái gì để ta chọn được một cái tốt nhất đã Lâm Phạm con đơn đối thế nào Thì những lão đầu này Cũng phải dựa hắn Tốt tốt tốt Tiểu hiểu làm sao cho hài lòng ngươi thì cứ làm Xích hồng ma tôn thấy lâm phàm có chút không vui Lại tư cười đáp Thế nhưng trong lòng bùng lên cơn giận dữ Cái tên ghê tởm này Đợi đã đỡ đoạt giá xong Nhất định phải hành hạ ngươi sống không bằng chết Xích hồng ma tôn tung hoành ngang dọc Từ vạn cổ Tuy rằng một lần thất thù bị giam ở đây Nhưng hung uy tuyệt thế Làm sao có thể bị một tên tiểu bối gian dạy như vậy Thiên hỏa bí pháp Càn khôn phá diệt quyền Những công pháp này Mỗi một cái đều rất bá đạo Rất tốt rất tốt Trong lòng Lâm phàm cười to Mỗi lần học được một môn công pháp Đám công pháp chi thần trong động thiên Lại gào to nhào vào cắn xé Càn khôn phá diệt quyền này Tuy hơi khác với của ta Nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Ta rút đến tinh hoa nó có thể lần nữa tiên hóa Mặt nhật thiên tai thần liên cười lớn không thôi Thiên hỏa bí pháp có thể giúp ta cố động thực thể Ta cũng phải hấp thụ Ngũ hành chi hỏa gào thét bao vệ thiên hỏa bí pháp Rồi rút đếch tình hỏa Ngũ hành chi hỏa chấn động mạnh Sau đó xuất hiện một tên nam tử thân mặc trường bào Có ngọn lửa màu đỏ bốc cháy ở trước ngực, Phiêu phù trong động thiên Giờ khắc này lâm Phàm mừng rỡ Nhóm công pháp chi thần ở trong động thiên của hắn Có thể tiến thêm một bước rồi Hắn đang chậm rãi Chạm vào tất cả hạt sống Như đang lựa hàng mua chợ vậy Nhưng Bọn lão đầu lại cuống lên người này làm sao chỉ nhìn mà không học thực sự gấp đến chất người mà tiểu hữu chọn xong chưa dục cái gì không thiết ta đang chọn sao lâm phàm không nhịn được cắt đến đừng vội tiểu hữu cứ chậm rãi mà chọn chậm rãi mà chọn sinh linh này có phải phát hiện quỷ kế của chúng ta hay không không thể chúng ta ẩn giấu thần thức trong chân pháp hạt giống không bị phát hiện dễ như vậy đâu hay đúng hắn đang chọn Nhanh một chút nhanh một chút Nếu như để cổ tộc trí cao phát hiện sinh linh này Không có bị luyện hóa Thì tất cả sẽ uổng phí Bởi lão đầu rất gấp gáp Thế nhưng lâm phạm thì chẳng gấp gáp tí nào Hắn nghĩ đến một chuyện Cường giả như trí cao Chỉ cần một chút động tĩnh thôi là có thể phát hiện được Cướp đoạt thánh dương đàn Hoặc chém những lão đầu này Chỉ có thể hai chọn một hey, Khó giải quyết quá đi Nhưng nếu để lâm phạm chọn Thì hắn tình nguyện chọn lấy ngàn tỷ thánh dương đàn kia. Kiến thức Lâm Phạm không phải là trước kia có thể so Từ khi trong tàng thư các vân tông đọc đủ các loại thư tịch Đầu óc diễn hóa ra Từng vị trí tuệ chi thần Những trí tuệ chi thần này Sẽ bày mưu tính kế cho Lâm Phạm Chọn phương án tốt nhất để giải quyết sự tình Nhưng mà Lâm Phạm có lúc sẽ không nghe theo Nhiều chuyện nên đi theo bản tâm thì hơn Mời tên này dù là cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Nhưng bị trí cao trấn áp tại nơi này Một thần tu vi Sớm còn trên giành nghĩa Chỉ có danh hào thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Nhưng không có sức mạnh tương ứng Vạn năm không thể tu luyện Ngày đêm cô đọng thánh dương đàn Căn cơ sớm đã bị hủy hoại Mà hiện giờ Mười người quay xung quanh thành một vòng chính đạo Tạo một cái trận pháp cô đọng thánh dương đàn Chí cào thực được mạnh bẽ bậc nào Một hơi thở phun ra nuốt vào Tỏa ra thánh linh khí Nhân vật khủng bố nhất bậc này Dù hiện giờ vô đồng thần thụ Thúc ngựa cũng đuổi không kịp Mà thánh linh khí những lão đầu này cô động thánh dương đàn vô biên vô hạn không có giới hạn thánh dương đàn nơi này không biết đã tích lũy bao nhiêu năm số lượng không thể ước tính nếu như lấy được thì phát tài rồi nếu không giết một người trận pháp sẽ xuất hiện biến hóa với thực lực của cổ tộc chí cao sẽ cảm ứng được ngay tức khắc lúc đó không biết là có thể giết mấy ông này nữa không tâm tư lâm Phàm chuyển động yên lặng quyết định nhưng đám lão già đã sớm cuống lên bọn họ thả ra chân pháp hạt giống của bản thân ví dụ hắn mắc câu nhưng là bọn họ bất đắc dĩ chính là tên này không hề động tới, cứ ngó tới ngó lui mà trả chạm vào. Tiểu hữu, ngươi xem thế nào rồi? Có vợ ý thần thông nào không? Nếu như không được, chúng ta có thể rót toàn bộ chân pháp hạt giống vào người ngươi. Chúng ta có thể giúp người hòa các chân pháp hạt giống làm một thể. Từ nay về sau, nhất phi trùng thiên, đột phá tầng tầng không gì cản trở. Không cần, những chân pháp hạt giống này không thích hợp với ta, nhưng mà mở gông xiềng cho các ngươi không phải vấn đề gì lớn mấu chốt là ta phải mở như thế nào Lâm Phạm cười nhẹ nói Lời này của Lâm Phạm làm cho bọn họ cứng học Những gông siềng này Do tự tay trí cao gia trì, Không thể dễ dàng mở ra như vậy được Chẳng qua hiện nay có cơ hội thật tốt Bày ra ở trước mắt Bọn họ làm sao có khả năng cam lòng từ bỏ chứ Sau đó từng người suy tư Để những lão đầu này suy nghĩ Lâm Phạm đã đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Dương Đan Tựa như là dòng sông phía trong trận pháp kia Nơi này có bao nhiêu Thánh Dương Đan Lâm Phạm tò mò hỏi 3 triệu tỷ Lúc này xích hồng ma đang rất phiền Thế nhưng đối với đại gia trước mắt này Nên hắn hỏi gì thì phải trả lời cái đó Lâm Phạm nghe số lượng thánh dương đàn thì đột nhiên sững sờ Có chút không dám tin 3 triệu tỷ Ôi mẹ ơi Nếu mà tôi đếm thì cho dù đếm tới thiên hoang địa lão Thì cũng chưa xong nữa Nếu bộc phát toàn bộ 3 triệu tỷ thánh dương đàn này trong đạo khí Không biết có thể nổ nát cổ thánh dưới hay không Lâm Phạm đứng trước mặt dòng sông Thánh Dương Đan Tâm tư chuyển động Liều mà Tuyệt đối sẽ không thiệt thòi So với mấy lão đầu này thì lời hơn rất nhiều 3 triệu tỷ 3 triệu tỷ đấy Không biết đời này mình có thể ngưng luyện đến từng đó hay không Lúc này trí cao đã mở cho Lâm Phạm một con đường Hắn hận mình trước đây không nghĩ đến việc này Nô dịch một đám cường giả trong động thiên Ngày đêm cô động Thánh Dương Đan cho hắn. Thì làm sao nghèo sát nghèo sơ như bây giờ Tiểu hiểu Người muốn làm gì Tiểu hiểu Những thánh dương đàn này của cổ tộc trí cao Ngàn lần không thể chạm vào Sẽ bị cảm ứng ngay Đến lúc đó chạy không kịp đâu Tiểu Hữu Thập lão nhìn lâm phàm đến gần thánh dương đàn Nhất thời sắc mặt đại biến Muốn ngăn chặn nhưng không còn kịp nữa Bọn họ biết số lượng thánh dương đàn lớn như thế này Đối với bất kỳ sinh linh nào Đều là một khoản tài phú ở trên trời Không ai có thể tự kiềm chế được Dù sao đây cũng là tích lũy vạn năm của cổ tộc trí cao <cười> những lão bất tử các người mai phục thần thức ở trong bầm bóng trần pháp nếu bồn thiếu gia rót thần thức vào trong đó nói không trường đã bị các người đoạt xá dám chơi trò âm mưu với ta những thánh dương đan này ta thù côn bằng thổ nạp động thiên bao phủ trong chớp mắt lâm phàm há to miệng rộng khí thôn sơn hà không ngừng thu hút thánh dương đan vào trong bụng sức mạnh to lớn bạo phát trong nháy mắt động thiên bao phủ dòng sông thánh dương đan lại một con thánh dương trì long bị Lâm Phạm bắt lấy một chảo dơ cao trực tiếp bắt một con thánh dương chi long vui vào động thiên hai triệu tỷ tới đây một triệu tỷ thánh dương đan chính là một con thánh dương long nguyễn điên rồi thập lão đầu nhìn thấy sinh linh này cản rỡ cướp đoạt thánh dương đan sắc mặt đại biến cướp đoạt để làm gì nơi này là chỗ cơ thể cổ tộc trí cao chẳng lẽ hắn có thể ra ngoài sao ba triệu tỷ thánh dương đan ở trong nhà mắt Lâm Phạm đã lấy xong Nhưng Lâm Phàm chưa kịp hưng phấn thì bầu trời đột nhiên rung động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Sinh linh kia, người dám cấp đoạt của cải của bản chiếc cao, người đáng chết. Một âm thanh bá đạo từ vòng xoáy truyền ra ngoài. Những đạo giả kia nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đại biến, lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Trong chớp mắt, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm phàm. Chí Cao nhìn sinh linh trước mặt này, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nội tâm sững sờ, hắn có chút không rõ, sinh linh này rốt cục làm sao thoát khỏi sự luyện hóa của hắn bất luận đồ vật gì nuốt vào trong bụng cho dù là trí bảo thì cũng hóa thành pháp lực thuần nhất chẳng qua bây giờ hết thầy đã không trọng yêu nữa bởi vì kết cục của hắn chỉ có chết chí cao người nuốt ta vào mà không thể luyện hóa thì bắt mới gì đến ta số thánh dương đan này là của ta người muốn lấy lại cũng không thể đâu lâm phàm lạnh lẽo nói một tiếng thực lực của chí cao hắn biết rất rõ thực sự là vô cùng mạnh mẽ nhưng mà đối với lâm phàm nhân sinh chính là phải đấu tranh Không đánh cũng phải đánh Chết Cô tộc trí cao không nói gì thêm Một tay mở ra, che kiến bầu trời Chụp tới lâm phạm Nơi ở có bát đại chí tôn trong cổ thanh giới Tám tòa tháp cao Quay xung quanh một hố sâu đen kịt Vô biên vô tận ở trung tâm Bên dưới có một cô gái tuyệt thế khuyên thành Uy nghiêm tứ phương Kệt Tâm ý của Thùy Hòa ta Người không thể nắm mắt được tuy giờ, thủy hòa đại đế bị bắt đại cổ tộc chấn áp trong vực sâu vô biên vô tận này nhưng mà khí tức tàn ra vẫn không hề suy giảm thủy hòa khoác trường bào trên người khí tức làm cho người ta sợ hãi thủy Hỏa bất dung nhưng đối thủy hòa đại đế có tu vi cao thâm tung hoành vạn cổ nắm ở trong tay hai đại chân lý trên con đường dung hợp lại dị thường thông thà có điều khí tức hiện tại cũng có chút dị thường thủy Hỏa nhu hòa hòa cuồng bạo vô tình luân phiền lẫn nhau thiên địa trí ý âm dương thái cực chạy dọc ở dưới chân giống như là vừa xài bước ra là có thể điên đảo âm dương nghịch chuyển càn khôn Thủy hòa đại đế khi tức của ngươi sao lại như vậy kết bàn thể nhìn Thủy hòa đại đế trước mắt gương mặt lộ vẻ kinh ngạc thì hòa đại đế cười khan một tiếng ngươi không hiểu đâu đúng là ta không hiểu thật có điều hôm nay ta gặp một chuyện có ý tứ ở trên người một tên nhân tộc có hơi thở của ngươi bất quá bây giờ hắn đã bị ta nuốt vào bụng Mà chạy đằng trời Kệt cười nói Thủy hòa đại đế nghe lời này liền nhướng mày Ở trên người có hơi thở của mình Chẳng lẽ là tên kia sao Xem ra người biết hắn Hai đại chân lý của người đang từ từ sản sinh dung hợp Có lẽ là do hắn đi Không biết đến thủy hòa đại đế chinh chiến vạn cổ Qua vạn đời người Lại băng thanh ngọc kết Lại để mắt một tên nhân tộc như run giấy Chìm đắm trong chuyện lạc <cười> kiệt điên cuồng cười lớn Giống như rất đắc ý Ngươi chỉ là một nhân tài mới xuất hiện thôi Nếu như không phải bị thiên y áp chế bản đế giết ngươi rất như làm thịt chó Ngươi tin không Nếu ngươi dám động đến hắn Ngươi nhất định phải chết Thùy Hòa Đại Đế ác liệt nói Lời nói rất nghiêm túc Không chút bà hòa Kiệt sắc mặt càng ngày càng khó coi Bị lời nói của Thùy Hòa Đại Đế động nộ <cười> Cả bản thân ngươi còn khó bảo toàn Ngươi vẫn nên nghĩ cho người thôi Nhân tộc này sẽ không chết Bất quá ta sẽ biến thành thánh thành nô lệ Ngày đêm chịu rằn vặt Để ngươi nhìn một chút Người mà ngươi nhìn chúng Là một con chó trung thành và bẩn thiểu cho cổ tộc Kiệt giữ tận gầm thét Hoàng dã trì sơ Thùy hỏa thai nghén Thiên địa vinh quang Trong chớp mắt Áo bào thù hòa đại đế không gió mà bay Thiên nguyên ngọc thù nhẹ nhàng bay lượn Không gian Thời gian Từng cái từng cái xuất hiện trước mặt nàng Một vài bức vẽ xuất hiện tự nhiên là xuyên qua tuyên cổ Sinh linh khải linh Thủy để sinh linh thoát khỏi sự dơ bẩn hỏa để sinh linh thoát khỏi sinh hoạt như dạ thú Hình ảnh hiện lên như là cưỡi ngựa xem hoa. Một kỳ nguyên này rồi lại đến một kỳ nguyên khác Các sinh linh cung bái Thủy và hòa Vô số sinh linh đều xem đây là món quà ông trời ban cho mình Dần dần Thủy và hòa sinh ra linh trí Từ từ thoát biến Âm một tiếng Thủy hòa đại đế điểm một ngón tay Một ánh hào quang xuyên qua tất cả mọi thứ Trực tiếp rót vào thân thể của kiệt Sức mạnh của ta Chí cao vô thượng Uy nghiêm của ta Không ai có thể so sánh Cho dù có truyền qua muôn vạn kiếp Nguyên linh vẫn bất diệt Đúng vào lúc này Sắc mặt Kiệt đại biến Thùy hòa đại đế Người dám ra tay Kiệt Trong mắt ta Người thực sự quá yếu Những trí tồn khác Người nào người đấy là tồn tại lâu đời Còn người chỉ là một kẻ đáng thương Thùy hòa đại đế không vui không sẵn Dần dần biến mất trong bóng tối Đáng giận Kẻ đứng nhìn mọi thứ Lừa giận thiêu đốt trong lòng Không thể nhịn được Khi lâm phàm gặp phải công kích của kệt Thì trong lòng mặc dù có chút căng thẳng Nhưng không lo sợ Chủ nhân Cho ta 150 tỷ thánh dường đàn Cho ta hoàn toàn điên cuồng đi Thượng cổ đã yêu cầu thiết Bây giờ bọn họ không còn nghèo nữa Vô tận vô tận thánh dường đàn Có thể đánh điên cuồng đến mức độ nhất định Bùng nổ ra sức mạnh không ai có thể so sánh Ta cũng muốn Điều giáo phương pháp của ta Khát khao khó nhịn Tốt, đều chuẩn bị kế vào chí tôn cổ tộc thì có thế nào chưa hôm nay chúng ta cho hắn nếm mùi lợi hại thiêu đốt thiêu đốt trong chớp mắt mấy trăm tỷ thánh dương đàn vỡ ra hóa thành vô vàn dòng chảy pháp lực mình bồng dung nhập vào thân thể yêu thành và lôi đỉnh pháp vương thượng cổ đại yêu tức giận gào thét khí tức điên trên người càng ngày càng lớn bạch từng cách phù văn thần bí lập đề tinh quang từng luồng từng luồng khí tức huyền diệu bạo phát thượng cổ đại yêu vua của yêu tộc vô liêm sỉ, dám dùng bảo bối của bản chí tôn, đều đi chết cho ta đi! Kiệt quát lớn trong lòng thiêu đốt lừa dặn vô biên. Kiệt, chớ có làm cản. Lúc bản yêu hoàng tung hoành cổ thánh giới thì ngươi vẫn còn được cởi chuồng tắm bùn đấy, chết cho ta! Thượng cổ đại yêu vẫn nộ quát một tiếng, đấm ra một quyền, sức mạnh cường hãn bộc phát, cú đấm này kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả mọi thứ. Đại yêu huynh, ta tới giúp ngươi. Lôi đình pháp vương dưới sự gia tăng dữ dội của thánh dương Đàn thân thể thay đổi cao to cực kỳ, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen 12 tầng, roi dài ngang dọc cường đại, một đòn đánh về bàn tay của kiệt. Làm sao có khả năng? trong chớp mắt, sắc mặt của kiệt đột nhiên biến đổi, mấy trăm tỷ thánh dương Đàn cùng theo đốt, để thượng cổ đại yêu và lôi đình pháp vương bạo phát ra một trưu mạnh nhất. Một trưu này hủy thiên diệt địa, cho dù là thần thì cũng có thể tiêu diệt. Lâm Phạm tuy đau lòng, nhưng mà nếu như có thể giết chết phân thân này, thì bỏ cái gì cũng đáng bất quá, theo Lâm Phẩm, một chiêu thực sự quá xa xỉ, mấy trăm tỷ thánh dương đàn cùng nổ tung, khái niệm này là ý nghĩa gì? Chí tôn cổ tộc là Kiệt, tích trữ hơn vạn năm, cũng chỉ mới có 3 triệu tỷ, bây giờ đã bị mình dùng một phần 10, tiêu hao này thực sự là quá khủng bố. Soạt một tiếng. Giới chiêu này, cánh tay Kiệt không thể ngăn cản được sức mạnh không ngừng đổ nát. Khốn nạn, Người dám hủy cánh tay của ta, ta muốn giết ngươi. Kiệt nổi giận, Một lực sức mạnh mênh bông bạo phát ra Chí tôn tha mạng Mời ông lão cầu xin tha thứ Bọn họ giống như là những con thuyền nhỏ trong mưa gió đung đưa không ngừng Bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền Kiệt vung tay áo một cái chuyển bọn họ đến nơi khác Đám này là bảo bối quán Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ chết đi Sau này bọn họ còn phải liên tục tạo thánh dương đan cho mình Nhân tộc Hôm nay ngươi phải chết Thân thể của Chí tôn cổ tộc không ngừng tăng vọt Khí tức tăng lên Thời khắc này Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy mà chết sao? Nên làm thế nào cho phải đây? Dù có 3 triệu tỷ thánh dương đan thì muốn giết chết tên này cũng không có khả năng, chỉ nói đến tu vi của mình hiện tại yếu như vậy. Âm một tiếng. Ngay thời điểm Lâm Phàm nhìn mình sẽ chết, bỗng nhìn có một đạo sức mạnh thần bí đột nhiên xuyên qua, bao vây kiệt trong đó. Thủy Hoa đại đế, người dám cho ta mượn bản thể chính đưa sức mạnh xuyên qua sao? Người muốn cứu tên nhân tộc này, ta sẽ không để chúng nó được như ý. Kể tức giận gào thét, Một trường vỗ ra tựa như là ngũ chỉ sơn bao phủ Lâm phàm. Lúc này Lâm phàm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra Thế nhưng thời điểm nghe được tin Thủy hỏa Đại Đế thì Thì trong lòng trở nên vui Hóa ra có chỗ dựa lại tốt như vậy Thời khắc nguy cấp sẽ luôn có người trợ giúp mình Bất quá Phần ân tình này Lâm phàm chắc chắn không cảm tạ Dù sao thân thể nhu nhược này của hắn Cũng đã bị nàng ta trả đạp Bồi thường một vài thứ cũng đúng thôi Có điều khi nhìn thấy tình huống hiện tại Kiệt đang trên áp hắn để đối kháng với lực lượng của Thủy hòa đại đế. Khi hắn ta đánh tan lực lượng của nàng, sẽ đến phiên mình. Nghĩa đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.